Cô may mắn lắm đấy Khi nãy nghe giáo sư khuất đột nhiên gọi tên Cô thật sự sắp bị hù chết Cô còn tưởng cũng sẽ bị thay đuổi ra ngoài Từ hoan hoãn vuốt ngực Tống xanh nhìn biểu cảm phong phú của từ hoan hoan Thì nhịn không được mà bật cười Lập tức đẩy đá BBQ đã nướng chín ra trước Mau ăn để nấy lại bình tĩnh đi Tống xanh và từ hoan hoãn vừa ăn vừa trò chuyện Hi hi ha ha Chờ ăn xong bàn thịt nướng tới bụng tròn xoe Cô trên cơ bản cũng nghe xong mấy tin đồn về khuất diễn trọng. Ví dụ như nữ sinh khoa nào đó thích giáo sư khuất hay gửi thư hư thỉnh. Kết quả trong tiết thảo thứ hai giáo sư kêu cô ấy đọc thư tình một lần trước nớp. Toàn bộ quá trình gương mặt giáo sư khuất không chút biểu cảm. Sau khi cô gái đáng thương kia đọc xong anh chỉ nói. Tôi không hy vọng chuyện này lặp lại lần nữa. Tôi chỉ phụ trách giảng bài, không phụ trách tô màu hồng và ảo tưởng của mọi người. Ví dụ khác. Một trong ba hoa khôi của trường lần đó tới nghe rằng trong lâm không ngừng dùng cách phản bác để thu hút sự chú ý của giáo sư khuất, kết quả anh không chỉ không thưởng thức dũng khí của cô còn trực tiếp chỉ ra lỗi sai, một chút mặt mũi cũng không trở lại. Hoa khôi kia sau khi hết tiết còn lén tìm giáo sư nhờ dạy kèm, cuối cùng bị anh từ chối, sau đó thói quen ưa sạch sẽ của giáo sư bị nữ sinh này khui ra. Ngay tại thời điểm nữ sinh kéo tay anh, giáo sư khuất lập tức lấy khăn giấy để cẩn thận lau đi lau lại chỗ bị đụng vào. Tựa như tay nữ sinh kia dính cái gì đó không sạch sẽ. Cuối cùng giáo sư khuất lãnh đạm vứt lại một câu. Mùi nặng quá, cách xa tôi một chút. Hoa khôi giảng đường xinh đẹp mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt trên người kia khóc lóc chạy đi. Chuyện này lần nữa trở thành chủ đề cho nữ sinh trường y bàn tán. Từ đó, ngoại trừ danh hiệu nam thần giống cục đá, giáo sư Khuất lần nữa đặt danh hiệu người đàn ông không biết thương hoa tức cọc nhất. Lại thêm một ví dụ khác, giáo sư Khuất từng dạy dỗ nữ sinh vì bạn trai ngoại tình mà có ý định nhảy lầu tự tử. Đám người vây một chỗ vừa khuyên vừa gọi 110, kết quả cảnh sát còn chưa tới, giáo sư Khuất chuẩn bị có tiết vô tình đi ngang qua đó lạnh lùng nói một câu. Muốn đi học, vì sao còn ở đây? Lên lớp! Sau đó nữ sinh kia bị dọa sợ, lập tức chạy xuống lầu vào nớp. Thiết học đó không biết vì sao giáo sư quất lại bổ sung chút kiến thức đặc biệt. Bộ phận nào trên con người sẽ đau đớn khi bị tấn công nhưng không được đánh giá là thương tổn Kế tiếp nữ sinh có bạn trai ngoại tình kia bị bạn bè kéo vào một góc, nói lại các phương pháp giáo sư quất giảng dạy một lần. Cuối cùng tên bạn trai mỗi lần thấy cô đều phải đi đường vòng. Nhưng điểm khiến Tống Xanh kinh ngạc nhất là nữ chính bên trong câu chuyện Nữ sinh bi phẫn mà nỗ lực học tập Người từng vì bạn trai cũ mà quỳ khóc soi gạo lại chính là chị Phương Tĩnh Tống Xanh dường như có thể hiểu được vì sao chị Phương Tĩnh cho dù sợ hãi Nhưng vẫn tôn sùng giáo sư khuất như vậy Lúc này cô không khỏi lo lắng cho tương lai của ông anh trai Cảm thấy sau này nếu anh ấy và chị Phương Tĩnh tới với nhau Dù cãi vã hay đánh độn Ông anh của cô đừng hòng có cơ hội chiến thắng Yên lặng thương tiếc cho anh trai Tống xanh cuối cùng cũng uống hết ly trà sữa Dạ dày cô lúc này Vô cùng no nê Tinh thần cũng vì mấy chuyện vừa rồi Mà cảm thấy thỏa mãn Sau khi tạm biệt tử hoan hoan Tống xanh ôm bụng chậm rãi xuống lầu Ngồi trên ghế đá ven đường chờ khuất diễn trọng Tiết học kết thúc Khuất diễn trọng còn phải tham gia buổi giao lưu Của các giáo sư Vì biết điểm này Tống xanh mới có thể vui vẻ đi ăn với tử hoãn hoãn Nhớ lại công tích vĩ đại của giáo sư quất. Tống Xanh nhịn không được mà cười ra tiếng Lúc này cô phát hiện từ cửa lầu Có mười mấy người ba mươi bốn mươi tuổi đi ra Giáo sư quất cũng trong số đó Tuy mọi người đều đang giao lưu Nhưng ai nấy đều duy trì khoảng cách Không tới gần anh Thời điểm Tống Xanh thấy khuất diễn trọng Anh cũng nhìn thấy cô Mấy giáo sư kia sôi nổi rời đi Còn anh lại đi về hướng này Chào Khuất diễn trọng chào hỏi như khuôn mẫu định sẵn Sau đó hỏi một câu ngắn gọn Chuyện gì Tống xanh mơ hồ phát hiện bản thân có chút tâm tư với anh, cho nên nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, có điều nhớ lại mục đích tới đây, cô liền đứng dậy dò hỏi chuyện của tề quan hà. Cô có thể đi cùng tôi. Thật sao? Cảm ơn anh, lại phiền anh rồi. Nếu sau này giáo sư quất quy yêu cầu gì cần tôi hỗ trợ thì cứ việc nói, đừng khách khí. Tống xanh định lên tiếng mời cơm nhưng nhớ anh từng nói, không ăn đồ bên ngoài thì lập tức nuốt lời muốn nói vào, thay đổi cách nói chuyện. Nhưng cô quả thật muốn cảm ơn anh thật tử tế Hai người bọn họ không thân không thích Nhưng không hiểu sao lại vì vài chuyện kỳ quái mà dính vào nhau Nói không chừng đây là duyên phận Trong đầu tống xanh đột nhiên lóe ra một ý niệm lấy thân báo đáp Nhưng sau đó lại bị chính mình nhanh chóng gạt đi Cô như vậy là muốn chiếm tiện nghi của giáo sư khuất Không tốt cho lắm Cô không muốn làm nữ sinh lưu manh Đúng rồi tôi muốn mua mấy thứ cho tề quan hà Nghe nói cô Nhi Viện đó do bạn của giáo sư khuất mà. Anh có biết nơi đó có bao nhiêu đứa trẻ không? Tôi cảm thấy mình nên mua ít đồ cho bọn nhỏ. Thời điểm Tống Xanh ở thủ đô dưỡng thịt dưỡng mỡ cũng không hề nhàn rỗi. Lúc rảnh rỗi cô thường đọc tin tức tìm hiểu cuộc sống của mấy đứa trẻ sống trong cô Nhi Viện. Nhìn mẹ cô bị bệnh, ngay cả ngủ cũng không được sâu. Cô liền cảm thấy phải yêu thương những đứa trẻ này. Tôi muốn mua đồ chơi cho Tề Quan Hà, được không? Mấy đứa trẻ khác bé gái chắc là thích búp bê Con trai thì chắc thích bóng Tôi có thể mua cho bọn chúng tập thể dục Ừ Còn thức ăn nữa Tôi mua được không Dù sao bọn chúng cũng là trẻ con Tuổi thơ không có đồ ăn vặt thì không còn là tuổi thơ hoàn chỉnh Khuất Diễn Trọng trầm mặc một lúc mới nói Được Tống Xanh và Khuất Diễn Trọng vừa đi vừa nói chuyện Những giáo sư khác khi nãy chưa rời đi cùng nhau đưa mắt nhìn về hướng này Con người trước nay kiệm lời, không thích nói chuyện, càng không thích người khác tiếp cận thế mà đang ở cùng một cô gái trẻ sao. Hơn nữa, hai người tự hồ đang giao lưu gì đó. Đám người đều không nhịn được mà lộ ra thần sắc kinh ngạc và tò mò. Trên đời này, lại có người tới gần mà không bị giáo sư khuất lên tiếng nhắc nhở tránh xa, chẳng lẽ đây là bạn gái của anh ấy. Không chỉ nhóm giáo sư, những chỗ tống xanh và khuất hết trọng đi qua, đám sinh viên đều nhìn tới ngây người nhìn tống xanh không chút ngại ngùng đi gần anh có người còn sợ hãi tới rớt luôn cuốn sách đang cầm trong tay có người lại nhìn không được mà nhìn chằm chằm bọn họ giờ phút này đặc biệt là nữ sinh trái tim của họ tự hồ tan vỡ trong lòng chấn động với thiên ngôn vạn ngữ nam thần cao lãnh cuối cùng cũng biết hái hoa tống xanh đắm chìm vào suy nghĩ nên làm gì cho bọn nhỏ nên không chú ý tới ánh mắt kỳ dị xung quanh Mà khuất chiến trọng xưa nay đều không để ý tới người khác, cho nên mãi tới thời điểm lên xe, hai người vẫn không phát hiện có người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Vì thích trẻ con, trước đây Tống Xanh thường duyên dẫn mấy trẻ thân thích trong nhà và hàng xóm đi mua đồ. Cho nên chúng cần cái gì cô biết. Trên cơ bản, khuất chiến trọng chỉ đi theo cô, nhìn cô dùng tốc độ lốc xoáy càn quét khu ăn vặt, khu văn hóa phẩm, khu đồ chơi, khu đồ dùng vật động và khu thú nhồi bông. Nghe Tống Xanh giải thích vì sao trẻ con lại thích những thứ này qua tiên trạng bỗng dưng phát hiện bản thân chưa từng mua chúng cho trẻ con bởi vì anh không biết một đứa trẻ bình thường khi nhỏ thích cái gì cũng không biết bọn chúng cần những gì. Tuổi thơ của anh tràn ngập mùi máu tràn ngập những cơn ác mộng đáng sợ dài vô tận nếu không có Tống Xanh những chiếc xe hơi, các loại cờ, mấy món ăn vặt tuy không dinh dưỡng nhưng lại rất ngon anh căn bản không biết anh hy vọng có thể giúp bọn trẻ có một tuổi thơ thật hạnh phúc hy vọng chúng có thể có những món đồ mà trước khi anh không có được nhưng hiện tại anh lại phát hiện bản thân có làm thế nào cũng không đủ và anh không biết chính mình cần làm những gì trẻ con đều thích những thứ này sao tống xanh đang mải mê chọn robot bỗng nghe tiếng khuất diễn trọng hỏi liền gật đầu đúng vậy trẻ con bình thường đều thích chúng cô dùng ánh mắt dò hỏi nhìn khuất diễn trọng thấy ai nhìn chằm chằm mô hình đặt trên kệ thật lâu Cô không khỏi sẽ nghĩ chẳng lẽ giáo sư khuất cũng thích Cũng đúng Đàn ông trưởng thành cũng có người thích mấy món này Cho nên cô có thể lý giải Tống xanh lấy thêm một con Thời điểm khuất diễn trọng chở cô tới cô nhi viện ánh mặt trời Tống xanh lặng lẽ để một con robot nhỏ Vốn định tặng anh ở lại trên xe Đây là lần đầu tiên khuất diễn trọng Dẫn người ngoài tới thăm bọn trẻ Cũng là lần đầu tiên anh mang nhiều đồ Bọn trẻ thích tới như vậy Hai viện trưởng đang chơi đùa cùng bọn trẻ ngoài sân đều dùng ánh mắt tò mò nhìn họ, khuất diễn trọng đi tới giới thiệu. cô ấy là Tống Xanh, đồ là do cụ ấy mua cho bọn trẻ. Trong cô nhi viện, hiện tại chỉ có mười mấy đứa nhỏ, nhiều nhất là khoảng 2 đến 5 tuổi. Ngoại trừ một thiếu niên đang ngồi xen lăn, những đứa nhỏ khác còn đang đi học chưa về. Trong đó bao gồm cả tề quan hà mà Tống Xanh luôn nhớ thương. Đám trẻ này tuy còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện thấy tống xanh mang đồ chơi tới tuy ánh mắt nhìn không dứt nhưng vẫn không lên tiếng đòi chỉ ngoan ngoãn đứng một chỗ nhìn khuất diễn trọng nếu là đồ của bạn tiên sinh mọi người có thể nhận nghe viện trưởng cười đồng ý đám trẻ kia đều lộ ra nụ cười vui sướng trên mặt tống xanh cho rằng bọn chúng sẽ chạy tới chơi đồ chơi và đồ ăn nhưng không ngờ bọn chúng lại dùng ánh mắt trông mong nhìn thiếu niên lớn tuổi nhất đang ngồi trên xe lăn cậu cũng mỉm cười gật đầu Quà có thể nhận Nhưng có phải các em quên nói tiếng cảm ơn rồi không Cảm ơn Cảm ơn Lập tức những thanh âm non nớt đồng loạt vang lên Nghe giọng nói giòn giã của đám trẻ Nhìn mấy cô bé chỉ cao ngang đùi Dùng ánh mắt long lanh nhìn mình Tống xanh chậm rãi đưa tay che ngực Cô cảm thấy trái tim mình như vừa bị một mũi tên bắn vào Đối với người không có khả năng dỗ trẻ con như cô Nơi này đúng thật là thiên đường Giờ phút này Thậm chí quên luôn khuất diên trọng đứng cạnh Tống Xanh nở nụ cười thật lớn Lúm đồng tiền trên má khắc sâu Khiến anh không khỏi nhìn mấy lần Chị là Tống Xanh Hôm nay tới thăm các em Chị có mua rất nhiều đồ chơi và thức ăn Các em lại đây xem mình thích thứ gì Thinh thì chị tặng các em hết Nếu không Thinh thì cứ nói với chị Lần sau chị sẽ mua cái khác Tống Xanh chờ mong nhìn bọn nhỏ Nhưng chúng vẫn không cử động Và đời anh chị trở về Bọn em sẽ cùng xem Một đứa nhỏ lên tiếng nói tống xanh bị đứa nhỏ ngoan ngoãn làm cho mềm lòng Phần lớn trẻ con cô gặp Nào biết nghe lời như thế Cho nên cô chủ động tới gần Sờ đầu, sờ khuôn mặt đứa nhỏ Được, chờ anh chị các em về Chúng ta sẽ cùng xem Trong khoảng thời gian này Chị chơi với các em được không? Chơi cái gì ạ? Đứa nhỏ nghiêng đầu Dầu hâu bắt gà con Cảnh sát bắt cướp Xây lâu đài cát Em muốn xây lâu đài cát Được, được, được Tống xanh trời sinh đã được trẻ con yêu thích Đám trẻ con khi nãy Còn sợ sệt lúc này đều vây quanh cô Chơi đùa náo nhiệt Bọn họ nhanh chóng di rời trận địa Về phần khuất diễn trọng Con người bị tống xanh lãng quên Anh nhìn thiếu niên đang ngồi trên xe lăn hỏi chuyện Chuyện gì? Em muốn bán căn nhà đối diện phòng của tiên sinh Tiên sinh có thể giúp em tìm người mua không? Chương 13 Thiếu niên Nghe Diệp Vân Phi bình thản nói muốn bán căn hộ. Khuất Diễn Trọng giật mình hỏi. Tại sao? Em 15 tuổi rồi nhưng hai chân này lại khiến em không thể đi làm vài chuyện. Trong gia đình này em là anh trai lớn nhất. Em đã trưởng thành cho nên phải bắt đầu gánh vác cuộc sống của các em trai em gái. Cho dù tiên sinh có thể nuôi bọn em nhưng bọn em không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào tiên sinh. Căn nhà kia sau này em cũng không ở, bán đi cũng tốt. Diệp Vân Phi ngồi trên xe lăn vuốt ve tay vịn thấy Khuất Tiến Trọng khẽ nhíu mày liên tục cười nói Bọn em coi tiên sinh là ba Ba đã giúp đỡ bọn em quá nhiều Bọn em cũng muốn nhanh chóng lớn lên Cho dù không giúp được ba Nhưng ít nhất cũng không gây thêm phiền toái Mấy đứa không phải phiền toái Khuất Tiến Trọng chỉ nói một câu Nhưng Diệp Vân Phi biết anh đã đồng ý Anh chính là như vậy Tuy nhìn qua không thích nói chuyện Cũng không muốn gần gũi với ai Nhưng anh luôn vì họ mà suy nghĩ Anh là một người thần kỳ Tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm Cảm ơn tiên sinh Giờ Phân Phi muốn dùng số tiền đó Mua đồ cho các em trong viện Còn một ít sẽ đi đầu tư Cậu có hứng thú với máy tính Bản thân cũng đang học lập trình Hiện tại là một hacker có tiếng tăm Cậu muốn dùng cách này để kiếm tiền Tương lai sẽ ngày càng tốt hơn Cậu sẽ dùng năng lực của mình giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự Giống như việc tiên sinh đang làm Em nên biết Anh không hy vọng các em giống anh Ngay tại thời điểm Diệp Vân Phi đang còn suy nghĩ khuất Điển Trọng đột nhiên nói Diệp Vân Phi lại cười trả lời Em biết Nhưng chuyện tiên sinh không muốn bọn em làm Bọn em vĩnh viễn sẽ không dính tới Diệp Vân Phi biết tiên sinh giết rất nhiều người Thậm chí mọi người trong viện này đều biết bởi vì tiên sinh chưa từng cố ý định giấu giếm bọn họ người thân của họ có không ít người đều do tiên sinh tự mình xuống tay nhưng cho dù đã giết người anh lại không cho bọn họ đi làm chuyện như vậy cố chấp bảo vệ cho đôi tay bọn họ không được dính máu cậu biết tiên sinh không sợ bọn họ báo cảnh sát hoặc có lẽ vì tin bọn họ Diệp vân phi nguyện ý tin tưởng khả năng phía sau sự thật đúng là như thế đối với mỗi đứa bé ở đây mà nói Tiên sinh chính là ánh sáng trong bóng đêm, là người cha ban cho họ sinh mệnh thứ hai. Anh đưa cho bọn họ về cuộc sống bình thường, mà bọn họ chỉ biết giữ chặt bí mật này, bảo vệ người cha đã vì họ làm quá nhiều chuyện. Giờ Vân Phi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp ba. Cậu vất vả lắm mới phá được cửa bỏ ra ngoài. Cơn đói và loại thuốc bị tiêm vào người khiến cậu gần như không còn sức lực. Trên người dính đầy cho bụi. Cánh tay gầy yếu và đôi chân co rút Dính đầy máu Cậu tuyệt vọng nằm dưới đất Chỉ nghĩ tới cảnh người đó trở lại Bản thân sẽ bị nhốt lần nữa Có lẽ sẽ phải chịu nhiều ngược đãi hơn Nếu có thể chết ngay lúc này Thì tốt biết mấy Nhưng trước đó cậu muốn giết cái người Đã biến mình thành bộ dạng như thế này Người mẹ mà cậu từng yêu thương Vô vọng nhìn hoa văn Trên đền gạch màu xám Cậu cảm thấy trước mắt dần trở nên mơ hồ Sau đó Một đôi giày da màu đen sạch sẽ xuất hiện Miễn cưỡng ngẩng đầu Cậu bắt gặp gương mặt tuấn tú Người đàn ông trước mặt mặc bộ phét màu đen Áo sơ mi trắng Đứng đó nhìn cậu hỏi Em bị sao vậy Rõ ràng là bị nhìn từ trên cao xuống Nhưng khi đó không biết vì sao Giờ Pân Phi hoàn toàn không cảm thấy bị áp bách Cậu chưa từng có cảm giác thân thiết đến như vậy Sau này cậu mới hiểu Đó là vì bọn họ giống nhau Bọn họ cùng một loại người Có cùng hơi thở, có sự bất lực không thể nói thành lời. Giờ Phân Phi bị mẹ nhốt trong nhà 5 năm. Khi đó cậu 7 tuổi, ba và mẹ ly hôn. Mẹ ôm cậu khóc nói ba đã bỏ bà đi. Giờ Phân Phi biết ba vì kẻ thứ ba và đứa con riêng mà ly hôn với mẹ. Cậu cũng không muốn mẹ buồn cho nên quyết định ở lại bên cạnh bà. Nhưng không ngờ mẹ lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Hình như bắt đầu từ thời điểm đó, mẹ càng ngày càng kỳ quái. Càng ngày càng giống mắc bệnh tâm thần Mẹ không cho cậu rời đi nửa bước Không cho cậu đi học Sau đó còn cấm cậu ra ngoài Không cho cậu tiếp xúc với bất kỳ ai Cửa lớn cửa sổ trong nhà Bà đều khóa chặt Những thiết bị liên lạc bên ngoài cũng bị phá bỏ Cậu hoàn toàn bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé Mẹ điên rồi Nhưng khi đó Diệp Vân Phi còn nhỏ Cậu chỉ cảm thấy mẹ mình ngày càng trở nên xa lạ Mỗi lần bị mẹ nhìn Cậu liền sợ hãi muốn rời xa bà ấy Cậu muốn thoát khỏi nơi này Năm lên tám, đúng lúc bị mẹ phát hiện, bà ấy giận dữ, bịt miệng rồi dùng ghế đập nát đôi chân của cậu. Sự đau đớn, che trời lớp biển ập tới. Một cách đó, Diệp Vân Phi đã nghĩ bản thân sẽ chết, nhưng cậu vẫn sống. Chỉ là sau này, không bao giờ có thể đi lại được. Mẹ khóa cậu trên giường, mỗi ngày đều tiêm thuốc mê cho cậu. Những lúc dịu dàng, mẹ sẽ cho cậu ăn, ôm cậu khóc. Nhưng những lúc điên cuồng, mẹ lại bắp cổ cậu, hỏi cậu vì sao lại giống ba, muốn bỏ bà ấy đi. Cuộc sống Sống không bằng chết Cậu từ sợ hãi tới chết lặng Xích chút đã biến thành kẻ điên giống bà ta Trong đầu dần hiện lên ý niệm giết người Nhưng lại một khắc trước khi bước vào địa ngục Cậu lại may mắn gặp được người đàn ông này Em bị sao vậy? Cậu xin anh, cứu em Cậu cố sức kéo ống quần của anh Người đàn ông sau này Được cậu coi là cha Đeo găng tay vào Cầm dao gọt trái cây Giết người phụ nữ kia Lưỡi dao lạnh băng đâm xuống Máu tươi bắn ra Cứ thế mà chảy xuống Anh biến hiện trường thành dáng vẻ tự sắt Biểu cảm từ đầu tới cuối bình tĩnh Như chỉ giết một con cá Máu đỏ từ gương mặt anh trượt xuống Anh nhìn cậu bình tĩnh nói Mẹ em là do tôi giết Chuyện này không liên quan gì tới em Bắt đầu từ hôm nay Quên hết quá khứ đi Phảng phất như cảm nhiễm loại bình tĩnh này Giờ Phân Phi vẫn nhớ Khi đó cậu còn cười hỏi lại anh Anh không sợ em báo cảnh sát sao Anh im lặng một lúc Gương mặt có loại biểu tình thoáng qua Như cái chớp mắt khó lòng giải thích Có lẽ tôi đang chờ ngày đó Cuối cùng Diệp Phân Phi báo cảnh sát Nói tinh thần mẹ mình không được bình thường Nên tự sát Sau đó cậu được đưa tới cô nhi viện ánh mặt trời Thời gian trôi qua đảo mắt đã ba năm Những ngày của ba năm trước Hiện tại nhớ tới Lại đã xa xôi như một kiếp người Hiện tại ngày ngày cậu có thể nhìn thấy trời xanh cùng cây cối bên ngoài Mỗi ngày đều cùng bọn nhỏ trò chuyện Rốt cuộc cậu cũng về lại nhân gian Gần đây gặp ác mộng sao? Nghe anh hỏi vậy Giờ phân phi vốn đang đắm chìm trong hồi ức lập tức hoàn hồn Cậu lắc đầu Lâu rồi em không có gặp ác mộng Mấy đứa nhỏ cũng vậy buổi tối tiểu diệt cô đi xem Bọn nhỏ đều ngủ rất ngon Ngay cả quan hà mới tới cũng thế Giờ phân phi đương nhiên phát hiện Mỗi khi tiên sinh nghe được câu trả lời tương tự Sẽ cao hứng một chút Cậu không biết vì sao tiên sinh lại đặc biệt để ý vấn đề này như vậy Thứ anh quan tâm luôn không để người khác nhận ra Bọn họ cũng vì vậy mà cảm thấy người cha này vô cùng kiêu ngạo Tiên sinh, căn hộ kia từng có người chết Có lẽ sẽ không dễ bán Nếu không đường thì bỏ đi Tiên sinh đừng tự mua rồi Nói với em đã bán được Diệp phân phi mỉm cười Cậu không nói đùa, chuyện này tiên sinh hoàn toàn có thể làm ra Trước đây mới đứa trẻ trong viện muốn ra ngoài bán chút đồ, tự lực cánh sinh Nhưng cho dù làm gì cũng bán không được Mấy bé gái còn khóc lóc thảm thiết Kết quả sau khi tiên sinh biết liền lặng lẽ bỏ tiền mua hết Nếu không phải cậu cảm thấy kỳ quái mà âm thầm điều tra Có lẽ chuyện này sẽ không bị phát hiện Tống xanh chơi tới mồ hôi đầy đầu Cởi áo khoác vót lên ghế ra đúng lúc nghe diệp vân phi nói chuyện lập tức nhìn hai người dò hỏi phong gì cậu thiếu niên này em muốn bán nhà sao chào chị em là diệp vân phi diệp vân phi khá tuấn tú bề ngoài có vẻ dịu dàng nếu trưởng thành thêm một chút chắc chắn sẽ trở thành soái ca tuy tống sanh thích trẻ con nhưng nghe cách nói chuyện của em trai này cũng cũng cảm thấy đau lòng hơn nữa cậu còn ngồi xe lăn nhìn thiếu niên tàn khuyết nhưng cứng cỏi như cây non vươn mình lên Mẫu tính của cô như bị chọc trúng Là thế này Em có một phòng muốn bán Chỉ là trước đây mẹ em tự sát trong đó Cho nên em cảm thấy sẽ bán không được Một cô gái bình thường Ngay xong chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi Nhưng Tống Xanh hoàn toàn không để ý Cô cũng không bị dọa cho rút lui Ngược lại còn nảy sinh ý định sẽ mua nó Tuy cô định thuê nhà Chứ không phải mua phòng Nhưng thiếu niên này chuẩn bị bán phòng Khẳng định là có chuyện cần làm Dù sao bản thân cũng có ý định ở đây lâu dài Cho nên cô có thể mua Hiện tại phải xem căn phòng này Có phù hợp với tiêu chuẩn của bà nội và bà ngoại không thôi Bởi vì căn hộ đối diện của chỗ tiên sinh Cho nên em mới nhờ tiên sinh giúp đỡ Nghe được câu này Suy nghĩ trong đầu dừng lại Tống xanh lập tức nghiêm túc nhìn Diệp Vân Phi Cậu thiếu niên đẹp trai Phòng này bán cho chị đi Hả? Diệp Vân Phi ngạc nhiên Đương nhiên là vì không ngờ cô sẽ nói như vậy Cậu nhìn khuất diễn trọng không nói một câu Đột nhiên hiểu ra gì đó liền cười nói Chị là bạn gái của tiên sinh sao? À không phải không phải Tống xanh thẳng thắn lắc đầu Nhưng trong lòng lại lặng lẽ bổ sung một câu Tạm thời không phải Khuất diễn trọng đứng cạnh Như không nghe cuộc trò chuyện của họ Đúng lúc bị viện trưởng diêu gọi Anh liền gật đầu với hai người rồi rời đi Diệp Vân Phi và Tống Xanh vẫn đứng đó Thấy anh đã đi xa mới tiếp tục nói chuyện Chị thích tiên sinh ạ? Cô gái này trông vô cùng hào phóng Cho nên hỏi vấn đề riêng tư này Hẳn sẽ không khiến cô cảm thấy bị mạo phạm ừ, có lẽ vậy Hôm nay chị mới phát hiện bản thân hình như có chút suy nghĩ Không an phận với giáo sư khuất Tống Xanh thoải mái ngồi xuống bãi cỏ Cạnh xe lăn của Diệp Vân Phi Trực tiếp thừa nhận Điều kiện của tinh sinh quả thật rất tốt Giữa phân phim mỉm cười, nhưng trong mắt lại có chút cảnh giác. Tống xanh nghe ra ý nghĩa cho câu nói của cậu, cũng phát hiện cảm xúc trong ánh mắt kia. Trên thực tế, những đứa nhỏ cùng cô chơi đùa, trong ánh mắt của chúng cũng có loại đề phòng như vậy. Nhưng cô không nghĩ nhiều, ngược lại càng khiến cô cảm thấy cao hứng. Ít nhất là đối với người lần đầu gặp mặt, bọn chúng sẽ không để bị bắt nạt. Chị không phải coi trọng điều kiện của anh ấy, mà là... Tống xanh hơi do dự, như mày nghĩ nghĩ mới nói. Nói sao đây? Con người chị có chút kỳ quái. Nhìn mấy chú chó đi lạc ngoài đường sẽ nhịn không được mà xem chúng có ăn gì chưa. Sau đó sẽ mua đồ hoặc tìm cho chúng căn nhà mới. Thời điểm gặp giáo sư quất, chị hình như cũng có cảm giác này. Đương nhiên, chị không nói giáo sư là chó đi lạc. Chị chỉ là không thể giải thích tâm trạng lúc đó. Cảm giác giống như anh chỉ có một mình, mà cô thì không thể bỏ mặc." Trải chuốt tâm tình của mình xong Tống xanh cảm thấy bản thân hình như đang có bệnh Giáo sư quất Một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa thành đạt Có nhìn thế nào Cũng không tìm được chút tương tự với chó đi lạc Cũng không biết cảm giác này của cô Từ đâu chui ra Như vậy sao Chỉ có thể nói chuyện với tiên sinh chuyện mua phòng của em Ngoài dự liệu Sau khi nghe lời tâm sự của cô Diệp Vân Phi đã không còn bài xích Tống xanh không khỏi kinh ngạc Cậu bé lại dùng cắm mắt bình tĩnh nhìn cô nói Chúng ta đều hy vọng ít nhất sẽ có người thỉnh thoảng qua lại với tiên sinh. Nếu chị có thể trở thành hàng xóm của anh ấy, nói không chừng có thể chung sống hòa thuận. Tống xanh nâng tay, sau đó ý bảo cậu cũng giơ tay. Ngay tại thời điểm Diệp Vân Phi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nhìn, băng một tiếng cô đập tay với cậu rồi nói. Thiếu niên, chờ gọi một tiếng chị dâu đi. Nhìn cô đứng dậy, tiếp tục vui vẻ chơi đùa với bọn trẻ. Đấy mắt Diệp Vân Phi lộ ra ý cười rõ ràng Tiến sinh lần đầu dẫn người tới thăm nơi này Có lẽ anh ấy cũng đang cố gắng hòa mình với bọn họ Dù sao sống một mình lâu như vậy Cũng có lúc cảm thấy cô đơn Chương 14 Hiện tại chỉ còn chờ chuyển vào hộ khẩu nhà anh thôi Ăn xong minh bay cuối cùng mua ở quán ăn tầng dưới Tướng xanh cầm khăn giấy lau miệng Sau đó vận vẹo cái bụng căng đầy dưới mặt đất Cô buôn dĩ không chú ý hình tượng Những lúc ở một mình càng thêm tùy ý Hiện tại ở nhà Cô thậm chí còn không mặc áo ngực Trên người chỉ mặc cái quần lót màu hồng hình trái dâu tây Và cái áo thun rộng thùng thình Đôi chân thon dài Xinh đẹp lúc này Một bên gác mép giường Một bên run dậy cong lên Mái tóc bốn đã được trải chuốt Nay lại vì bộ dáng như con sâu vặn vẹo Mà trở nên bi thảm Thời điểm ở bên ngoài Tống xanh trong lúc nào cũng có sức sống Nhưng một khi ở nhà Cô sẽ lười tới mức không chịu nổi Cả người giống như không xương Ngay cả đi lại cô cũng lười biếng Cho nên Lan tới bên cạnh cái bàn để lấy dị động Nghĩ ba mình hiện tại chắc đang có thời gian Cô liền mở máy gọi một cuộc Cứ ba ngày Cô sẽ gọi điện báo bình an cho người ở nhà thủ đô Hôm nay đột nhiên gọi Mục đích chủ yếu là muốn nhờ ba giúp chút tiền mua phòng Hôm qua cô có kiểm tra tiền trong thẻ Nghĩ tới trang thiết bị và đồ trang trí trong nhà Số tiền hiện tại tự hồ không đủ Dù sao ông bà ngoại đều là phần tử tri thức Bà nội cũng là tiểu thư khuê các tài hoa Văn hóa mà Tống Xanh tiếp xúc từ nhỏ Cũng không phải chỉ là mây mù Bắt đầu từ năm 16 Cô đã viết bài cho một số tạp chí Hiện tại đã thành tác giả có chút danh tiếng Hai năm trước cuốn tiểu thuyết trinh tám đầu tiên được xuất bản Mấy năm nay cô cũng không nhàn rỗi. Cô và anh trai đều tự lập không đòi tiền gia đình từ năm 18. Cương việc chính trước mắt là cảnh sát. Viết xanh chỉ là nghề phụ, bình thường cô sẽ viết tới nửa đêm bằng không bản thân đã không tới mức buổi sáng không xuống nổi giường. Bạn tốt nam lâu từng nói cô rõ ràng có thể dựa vào gia đình mà sống thế mà lại muốn chính mình vất vả. Tống xanh chỉ ngây ngô cười không đáp bởi vì cô thích cảm giác này. Tuy không kiếm được nhiều nhưng đồng tiền tự mình làm ra khiến cô kiêu ngạo về phần anh trai người lớn trong nhà dường như đều không quản anh tùy anh muốn làm gì thì làm nhưng cô không giống anh mỗi lần gọi điện về đều nghe mấy câu dò hỏi kiểu như tiền có đủ dùng không bà nội thường nói cô quá hiếu thắng còn nói sản nghiệp trong nhà sau này hơn phân nửa để lại cho cô còn ông anh trai người đàn ông trưởng thành đương nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm của gia đình mới sao có thể cùng em gái tranh đoạt mấy thứ này tài sản nhà người khác Đều để lại cho con trai Nhưng nhà bọn họ lại không giống Hơn nữa anh trai cô cũng nghĩ như vậy Còn nói mấy thứ của người lớn sau này Cứ cho cô làm của hồi môn Tống xanh tuy có cảm động Nhưng vẫn tùy ý làm theo sở thích Không đòi một xu từ gia đình Tiền đủ dùng là được Cô không giống mấy cô gái khác thích mua hàng hiệu Túi lớn túi nhỏ Nói tóm lại cô chính là loại khác người như vậy Nhưng lần này Không mở miệng với gia đình thì không được Với chuyện này Tống Xanh không có chút áp lực Cô nghĩ chỉ cần bản thân lên tiếng Bà chắc chắn sẽ rất vui Bọn họ không phải Còn ước cô tiêu tiền nhiều sao Nghĩ tới đây Tống Xanh lại cảm thấy buồn cười Hồi tưởng lại Thời điểm mừng tuổi người lớn Anh trai chỉ được vài ba tờ lì xì Trong khi cô được nhận một sấp Tính cười nói của ba từ đầu bên kia điện thoại chuyển tới Tống Xanh hoàn hồn Cười tủm tỉm gọi Ba À con gái ngoan Hôm nay sao lại gọi điện về vậy Có phải có chuyện gì không? Uhm, cũng không có gì. Chỉ là con muốn mua phòng ở thành phố Nam Ninh nhưng tiền không đủ nên mới tìm ba hỗ trợ. Tống xanh cua cua chân cười nói. Quả nhiên đầu bên kia truyền tới tiếng cười vui mừng của ba. Con gái cuối cùng đã trưởng thành rồi. Biết tìm ba đòi tiền mua đồ rồi à? Một căn phòng thôi sao? Mua mua mua lập tức gửi tiền cho con. Ba Tống vô cùng kích động. Ngay cả ông trời biết Ông mong muốn con gái của mình như vậy lâu lắm rồi Mỗi lần muốn dẫn cô đi mua váy Giày đẹp, trang điểm Giống bao nhiêu thư nữ thì cô đều không chịu Quần vận động Giày thể thao, áo thun Ván trượt dùng bao nhiêu năm Nếu không nhờ ông nhắc nhở Cô chắc chắn sẽ không đổi mới Con gái nhà người khách muốn mua xe Mua mỹ phẩm dưỡng ra mắc tiền Nhưng tống xanh trước nay chưa từng động vào mấy thứ đồ đó Mỗi lần ba tống thấy cô như vậy Trong lòng đều rất buồn Sao con gái ông có thể khác người như vậy? Đương nhiên trong mắt của ông, cho dù cô con gái này có như thế nào thì vẫn là người ưu tú nhất. Ý tới chuyện con gái trưởng thành sẽ biết tiêu tiền, tâm tình Ba Tống liền có chút nhộn nhạo, nhưng còn chưa kịp hàn huyên với con gái, ông đã nghe đầu bên kia truyền tới tiếng vang, hình như là cô bị té ngã, sau đó là tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa. "A, giáo sư Quất, sao anh lại tới đây?" Ngự khi kinh ngạc cùng chút vui vẻ từ bên kia điện thoại truyền vào tai Ba Tống trong nháy mắt ba tống như phát hiện tình địch giáo sư khuất là ai hình như là người đàn ông hơn nữa phản ứng này của con gái không giống bình thường trong nhà con gái nhỏ đáng yêu của mình xuất hiện đàn ông không rõ lai lịch quá nguy hiểm đôi mắt của ba tống trong lúc vô tình nheo lại giống hệt cặp mắt của hồ ly ngay cả mẹ tống đang nghiêm túc ngồi xem tin tức cũng bị bộ dáng này mà không tự chủ cách xa bởi vì bà biết mỗi lần chồng mình như vậy trong đầu chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đó trong gia đình có chuyện sao mẹ tống không định tham dự gương mặt càng trở nên nghiêm túc bà nhanh chóng đổi qua kênh phim truyền hình khuất diễn trọng đứng ngay bên ngoài chỉ thấy tống xanh mở cửa một ít nhìn mình biểu cảm dường như trời sập so với khuất diễn trọng không lúc nào cầu thả bộ dáng của tống xanh lúc này ánh mắt của khuất diễn trọng không thể tránh khỏi dừng trên bộ ngực nhô lên cùng cặp đùi trắng nõn đó tuy anh lập tức rời tầm mắt nhưng chắc chắn vẫn nhìn thấy Cô trên trạng luôn duy trì vẻ mặt này Cho nên Tống danh không phát hiện Anh đang có chút không tự nhiên Hiện tại trong lòng thầm kêu không ổn Luống cuống tay chân Cô hoàn toàn không ngờ anh sẽ tới căn phòng nhỏ bé Mà cô đang thuê hiện tại À chờ một chút tôi ra ngay Cuối cùng cũng nhớ ra hình tượng hiện tại Không thể gặp người ngoài Tống danh lắp bắp hoảng loạn đóng cửa lại Nhưng lúc này cô lại phát hiện điện thoại Gọi cho ba còn chưa tắt Chỉ đành gái đầu đáp một tiếng Con gái sao vậy Không có gì Một người bạn tới tìm con Con tắt máy trước đây Ngày mai lại gọi cho ba Cúi chào ba ba yêu người Nói xong liền dập điện thoại Tống xanh đầu rĩ nhìn căn phòng lộn xộn của mình Với cấp độ ưa sạch sẽ của giáo sư quất Cô tuyệt đối không thể mời anh vào Trước đây tống xanh chưa từng hẹn hò Cho nên hiện tại bản thân như rơi vào trạng thái chưa kịp chuẩn bị gì mà bạn trai đã tới nhà Cô nhảy tại chỗ Xoay hai vòng Thấy bản thân nên thay đồ trước Vội vội vàng vàng tìm áo quần mặc vào Giày cũng mang vô Không biết giáo sư khuất có chờ tới suốt ruột không Cô nhanh nhẹn Chạy ra mở cửa Khuất Diễn Trọng đứng bên ngoài Ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi Tống xanh thấy vậy liền cười nói Giáo sư khuất nhà tôi bừa bộn quá Có chuyện gì chúng ta tìm tổ khác nói chuyện đi Vừa rồi thời điểm Tống xanh mở cửa Khuất Diễn Trọng có nhìn vào bên trong Quả thật căn phòng hoàn loạn như vậy Anh chưa từng nhìn thấy Thậm chí anh còn thấy cái nội y hình dâu tây cô vứt đầu giường. Chuyện này khiến một người chưa từng quan tâm phụ nữ như giáo sư khuất cũng có chút phản ứng. Mãi tới một phút trước cô lần nữa mở ra. Trong đầu khuất diễn trọng mới bình tĩnh xuất hiện một ý niệm. Món đồ vừa rồi thật đáng yêu. Tống xanh không rõ giáo sư khuất vì sao lại nhìn nhìn tóc mình. Lúc xuống lầu nhìn qua gương cô mới phát hiện tóc mình vẫn còn hỗn loạn. Trong lòng thầm mắng một tiếng cô dứt khoát tháo cái vòng tay thổ gầm màu đen xuống dùng làm cột tóc tâm trạng của cô lúc này vô cùng tồi tệ thật sự rất hối hận nếu biết giáo sư khuất tới cô đã quét dọn phòng ốc thật sạch sẽ tôi không biết số cô hôm qua cô chỉ để lại địa chỉ cho nên tôi mạo muội tới tìm hy vọng không quấy giày cô tống xanh liên lục xua tay cười cười không quấy giày không quấy giày là tôi chậm trễ thời gian của anh mới đúng lúc này cô mới nhớ bản thân căn bản chưa từng trao đổi số điện thoại với giáo sư khuất Dựa theo giao thoa của hai người mà nói Thật sự là có chút thần kỳ Trao đổi số điện thoại xong Nhìn tên người liên hệ là giáo sư quất Cô lén lút sửa lại Đổi thành thỏ con nguy hiểm Sau đó một mình cô ôm di động cười tủm tỉm Tống xanh đặt nick nickname này cho anh Là vì lần trước ở cô nhi viện ánh mặt trời Mấy đứa nhỏ nói giáo sư quất rất thích ăn cà rốt Trong đầu liền nhịn không được Mà liên tưởng tới bộ dáng gặm cà rốt của anh Tối qua cô còn nằm mơ thấy cà rốt nại nhớ tới mục đích giáo sư khuất tới đây là vì dẫn mình đi xem phòng người có hiệu suất hành động cao như tống xanh cảm thấy vô cùng vui vẻ thậm chí còn vui hơn khi biết phòng của em trai diệp vân phi kia nằm đối diện phòng của anh cả tầng mười này chỉ có tống xanh và khuất diễn trọng tống xanh tươi cười hào phóng xem phòng vô cùng vừa ý nhưng trong thâm tâm thực chất muốn gần đầu hét to trai đơn gái trước lâu ngày sinh tình con thỏ muốn ăn cỏ gần hang À ông trời cũng giúp mình Ừ căn phòng này không tệ Tôi quyết định mua Chúng ta nhanh chóng đi làm thủ tục đi Tống xanh bình tĩnh nói Vất vả lắm Mới khống chế bản thân không xúc động cười to Những chuyện tiếp theo vô cùng thuận lợi Người đứng tên căn hộ là Tống xanh Phòng ốc trước đây đã quét tức sẵn Ánh sáng cũng không tệ Dù sao cũng là khu xa hoa Có điều dụng cụ bên trong vẫn còn thiếu Tống Lý Nguyên Tìm người giúp cô lần nữa dọn dẹp Hơn nữa còn mua không ít đồ gia dụng tới Thời điểm Tống Xanh chứng thức dọn tới là một tuần sau Ở nhà mới chưa được hai ngày Tống Xanh nhận được điện thoại của Lam Lâu Kêu cô đi thử đồ phù dâu Lúc này Tống Xanh mới nhớ ra Đúng rồi, đoán cái đã tới tháng 10 Bạn tốt phải gả đi thôi Cô không dám nói Bản thân bất cần quên chuyện này Lập tức lao đầu tới nơi nam Lâu nói Lúc gặp mặt Cô nhân tiện nói cho bạn mình biết Cô đã có người đàn ông mình thích Hiện tại chỉ còn chuẩn bị Chuyển vào hộ khẩu nhà người ta nữa thôi Chương năm Là anh ấy Hiện tại mình dọn tới chung cư cảnh tú Mỗi ngày đều được gặp giáo sư khuất Hôm qua mình có nhìn thấy anh ấy Thì ra buổi sáng giáo sư khuất dậy sớm như vậy Mình mới bò xuống giường Thì anh ấy đã chuẩn bị ra ngoài Thậm chí anh ấy còn tự làm bữa sáng Thật lợi hại Còn nữa chung cư cảnh tú kia thật sự rất tốt Không khí không tệ Chỉ là xung quanh không có quán cơm nào ngon Buổi tối lúc về nhà Mình tình cờ thấy giáo sư khuất đi đổ rác Đồ ăn trong phòng anh ấy quả thật quá dụ người Chờ ngày nào đó... câm miệng Nam Lâu thật sự nhịn không được Liền vứt bao tay xuống bàn cú nhíu mày nhìn vẻ mặt vô tội của Tống danh Dùng phong tái của một nữ hoàng mà nói chuyện Hôm nay là ngày mình kết hôn Cậu có biết không đấy Biết biết biết vậy đừng nhắc tới cái người giáo sư khuất gì đó nữa mấy ngày nay phù dâu như cậu chỉ biết làm nhảm mấy thứ này cậu nói chưa chán nhưng tai mình đóng két rồi này cậu không nhận ra hả nam lâu ngồi gắt chân theo phong cách của nữ vương không màng bản thân đang mặc đồ cưới mà bộc lộ bá khí trên người không đợi tống xanh mở miệng cô tiếp tục dùng ngữ khí ghét bỏ nói coi như mình cầu xin cậu đừng kể chuyện vô tình gặp người ta lúc đi đổ rác cũng đừng đem chuyện cậu dùng hình người ta làm màn hình điện thoại Còn in ra rắn đầu rừng nữa, làm người ta là miếng thịt heo không bằng. Là bạn tốt của cậu, thấy cậu không có tiền đồ như vậy mình cảm thấy thật mất mặt. Tống xanh sững ra có điều cô đã sớm quen với cái tính lạnh lùng của Nam Lâu, không bằng với một nữ thần có mỹ mạo có học thức như cô. Nếu không vì tính cách khác người thì cô đã không chỉ có một người bạn là cô. Nói tới tính cách, bất cứ phương diện nào của Tống xanh cũng tốt tới mức khiến người ta thán phục, ít nhất là với Nam Lâu. Mười mấy năm quen biết Sô nần cô ấy thấy cô tức giận Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Lúc này cho dù Nam Lâu có nói lời Không khách khí Tống Xanh cũng không tức giận Thậm chí còn cười ha hả Đúng rồi Hai ngày trước mình có lên mạng đặt gối ôm Còn đặc biệt nhờ người ta in hình giáo sư khuất lên đó Nhìn Tống Xanh không tím không phổi Hoàn toàn không để ý tới sự lo lắng của mình Nam Lâu Thật muốn cậy đầu cô ấy ra Xem bên trong có phải Ngoại trừ giáo sư khuất thì không còn gì nữa không Trước đây cô ấy không phải thông minh lắm sao Quả nhiên người biết yêu thường biến thành kẻ ngốc Cô lại nhịn không được mà nói Cậu đừng đắn cho mình chút đi Nói thật Dựa theo miêu tả của cậu cái người có thói quen ưa sạch sẽ như vậy Căn bản không phải đối tượng tốt để kết hôn Cho dù là người yêu cũng không tốt đẹp gì Tống xanh thấy bạn mình bực bội Liền cười kéo tay cô ấy Nghiêm túc nói Nếu mình có thể khống chế tình cảm của bản thân mình đã đi yêu một người vừa giàu vừa nhiệt tình thích cười lại thích nói chuyện nghề nghiệp cũng là cảnh sát cái người có thể dẫn mình đi khắp nơi chọc mình vui vẻ hơn nữa tuổi tác cũng tương đương nhưng năm lâu à mình không có cách nào khống chế mình thích giáo sư quất anh ấy so với người chồng trong mộng của mình hoàn toàn khác nhau nói thẳng ra là đối lập hoàn toàn nhưng mình thích anh ấy cho nên chỉ có anh ấy mà không phải ai khác đừng nói cậu thấy lo cho mình ngay cả chính mình thỉnh thoảng cũng lo lắng Nhưng mỗi lần thấy anh ấy, trái tim liền rung động như được ăn món ngon của lạ. Thời điểm mở trước mặt anh ấy, mọi sự lo lắng đều tan đi. Cảm giác này thật tốt. Còn gây nghiện, đúng rồi, cậu có nghe qua một câu. Cùng người yêu làm những điều hạnh phúc, đừng nói là kiếp này là duyên chưa. Mình cảm thấy rất có đạo lý, con cậu. Biểu tình của Nam Lâu đã buông lỏng một chút, nhưng sắc mặt vẫn không được tốt. Cô hừ một tiếng rồi quay đầu. tuy cậu dù sao cũng không phải bạn trai của mình. Cậu cứ chờ đi Sau này sống chung với người đàn ông như thế Xem cậu có mệt chết không Tới lúc đó đừng tới tìm mình khóc lóc Miệng dao là đậu phụ Ngoài miệng tuy nói lời kiêu ngạo như thế Nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy Tống xanh thầm nói một câu Tươi cười đấm vai cho cô bạn Đừng nói mình nữa Nói cậu đi Qua đêm nay cậu sẽ không còn thân xử nữ nữa Hiện tại có phải rất căng thẳng không Mấy tháng trước không phải mình đã nói rồi sao Nếu không phải dụ tụ thần không tồi Mình sao có thể dễ dàng đồng ý kết hôn với anh ta Nam Lâu bình tĩnh trả lời Cái gì ý cậu là cậu không yêu người ta Từ không tồi Hơn nữa hai từ không tồi này Thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu Rất cuộc cậu đang nghĩ cái gì Tống xanh bị sự thật làm cho chấn động Nhà cô ra giáo rất nghiêm Từ nhỏ chưa từng nhắc tới một chữ luyến ái Buổi tối phải nhìn về nhà trước 10 giờ Càng đừng nói tới chuyện làm gì đó cùng người yêu trước hôn nhân Nhưng Nam Lâu lại không giống Cô ấy là người tiêu xái tự tin Chưa từng để ý việc này Cô chú chẳng việc bản thân thoải mái và vui vẻ Nếu không phải tìm được người mình thích Cô tuyệt đối sẽ không kết hôn Nói tóm lại Mỗi người đều có ý kiến bất đồng Mà cô không thể ngăn ngược can thiệp với chuyện của người khác Massage đi Nam Lâu làm bộ thản nhân Ho khan bổ sung một câu Cậu đừng nói chuyện này với dụ tụ thần, anh ấy sẽ khóc đấy. Cho tới lúc đó, mình phải đi an ủi, phiền chết đi được. Tống Xanh bắt đầu đồng tình với chú rể dụ tụ thần. Nhưng anh ta từ nhỏ tới lớn sao có thể mù mắt như vậy, yêu thầm Nam Lâu nhiều năm như vậy. Mặc kệ Nam Lâu có lạnh lùng, có đợt miệng thế nào, anh cũng có thể bao dung. Ân oán tình thủ giữa Nam Lâu và dụ tụ thần đã bắt đầu từ nhỏ, từ cuốn am tiểu hoạc của Nam Lâu. Tông xanh mới lục nhớ ra một người vốn nằm trong ký ức vốn đã lãng quên. Thì ra lúc học tiểu học, dụ tụ thần từng chuyển tới trường bọn họ. Học được một năm thì chuyển đi chỗ khác là một bé béo ú hay chảy nước mũi. Khi đó dụ tụ thần không dùng cái tên hiện tại mà gọi là du tiểu dai. Hơn nữa dụ tụ thần của lúc này hoàn toàn khác xa bộ răng béo như quả cầu khi xưa cho nên tông xanh phải dùng mấy ngày để chấp nhận sự thật. Ngay cả trời cũng biết tên ngốc mập béo kia vì thích nam lâu mà luôn theo sau bám đuôi. Bị cô ấy ghét bỏ không ít lần. Mỗi lần nam lâu buồn bực, cô ấy sẽ bắt anh ta làm đủ chuyện. Hơn nữa khi đó dụ tụ thần vừa béo vừa ngốc, mắng không được thì nghẹn ngào ngậm nước mắt nhìn nam lâu. Trên căn bản là báo cát cho cô ấy trút giận. Tống xanh không rõ vì sao họ lại đi tới hôn nhân. Tên mập béo kia sao lại đối với nam lâu dễ tình đâm sâu như vậy. Còn lột xác trở về tìm cô ấy tiếp tục tiền duyên, nhớ lại cảnh dụ tụ thần chỉ biết run run đứng bên cạnh Nam Lâu hay mắt tống xanh liền tỏa sáng. Xem cậu vừa lòng với dụ tụ thần như vậy, nói mình nghe lần đầu tiên cảm thấy thế nào? Nam Lâu hung hăng trợn mắt trả lời. Lần đầu tiên, mình đau, mình đau và anh ta bắn sớm, còn có thể thế nào? Phụt. Tống xanh nhịn không được mà che miệng cười Cười vui tới mức thắt lưng màu trắng Bản thân đang đeo không bị rớt ra Vốn dĩ là thế Lần đầu tiên nào cũng vậy Cậu cứ hưởng thụ rồi cười đi Cô cảnh sát ngây thơ không biết yêu là gì Thời điểm thẹn quá hóa giận Nam lâu càng thêm cao quý lạnh lùng Tống xanh bị một câu chọc tức Làm cho liên tục hoa than Có điều quả thật không thể phản bác Cô đột nhiên cầu khấn trong lòng Em ma, hiện tại con cũng thích anh hùng Nếu có thể ở cùng anh ấy Con hoàn toàn nguyện ý Giáo sư khuất vừa nhìn liền biết Là người cấm dục Dựa theo bộ dáng ưa sạch sẽ kia phòng chừng anh vẫn là sự nam Nghĩ như vậy Cô vì sao lại đột nhiên cảm thấy Nếu mình cùng giáo sư khuất đến với nhau Thì có chút thảm thiết chứ Đang nghĩ ngợi Tấm xanh cảm thấy gương mặt bị nhéo một cái Sau đó là giọng nói lạnh lùng của nam lâu văng lên bên tai Đang nói chuyện đàng hoàng Mặt cậu lại tràn đầy sắc xuân Đồ háo sắc. Không biết đầu óc đang thiếu chất gì A hi hi Nam lâu trợn lớn hai mắt Bộ dáng nhộn nhạo quả tống xanh Quả thật khiến cô nổi hết da gà Vừa tới cửa sổ định ngắm Cảnh sắc bên ngoài Kết quả nhìn thấy một chiếc xe sang trọng Dừng trong hoa viên nhà họ Du Một người đàn ông mặc vét màu lam cao lớn bước xuống Mấy ngày nay Tống xanh không ngừng khoe khoang ảnh chụp Giáo sư khuất Cho nên làm nâu Lập tức phát hiện người đàn ông tới tham dự hôn lễ này chính là người Tống Xanh thậm thích. Vừa định kêu Tống Xanh tới xem, cô lại thấy giáo sư khuất mở cửa xe phía sau, dẫn theo một người phụ nữ mặc áo sờn xám màu xanh trắng bước xuống. Đó là người tràn ngập hương vị của phụ nữ, toàn thất toát ra khí chất cổ điển, trong thành thục có dịu dàng. Nam lâu không để không thừa nhận người bạn tốt này đã gặp phải tình địch rất mạnh. Thời điểm phát hiện Nam Lâu đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm xuống dưới, Tống Xanh liền tò mò đi tới. Vừa nhìn lập tức phát hiện người đi cạnh cô gái xinh đẹp kia, đó chính là khuất diễn trọng. Nhìn cô gái yêu nhã nắm tay anh, gương mặt đầy ý cười cùng anh nói gì đó, trái tim cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Thấy Nam Lâu đang nhìn mình, Tống Xanh xấu hổ cười hai tiếng, giọng nói có chút khó xử. À, mình không biết anh ấy đã có bạn gái, mình cho rằng nếu biết như vậy mình đã không... Nè, bay ra bộ dáng muốn khóc cho ai xem đấy Thật không có tiền đồ, chờ mình Nói xong Nam Lâu liền mang giày cao gót đạp cửa Nói với bảo mẫu bên ngoài Phiên gì xuống dưới gọi dụ tụ thần lên đây Chưa đầy một phút Cánh cửa mở ra Một người đàn ông diện mạo tuấn tú Mặc bộ vest màu trắng Mang theo ý cười dịu dàng đi tới Vào trong Anh liền xem nhẹ tống xanh Phải nói là trong mắt của anh Ngoại trừ Nam Lâu Những người cùng đồ vật khác đều không tồn tại Lâu lâu em gọi anh là sao? Có phải xuất ruột rồi không? Sắp bắt đầu rồi Em có đói không? Anh dẫn em đi ăn trước Có phải cảm thấy nhàm chán không? Anh Đừng nói nhảm nữa Dụ tiểu dai Người khách vừa rồi có phải tên khuất diễn trọng không? Anh có biết người ta có bạn gái chưa hay không? Nghe nam lâu hỏi như vậy Sắc mặt ôn nhu quả dụ tụ thần Lập tức thay đổi Anh ta khẩn trương giữ chặt tay Nam Lâu nói Lâu lâu chúng ta sắp kết hôn rồi Tuy anh họ anh điều kiện rất tốt Nhưng anh ấy không thích con gái Trước giờ anh chưa từng thấy anh ấy có ý với phụ nữ Nếu so sánh vẫn là anh tốt hơn một chút Anh hứa sẽ đối tốt với em Nhìn vẻ mặt mất hết kiên nhẫn của Nam Lâu Giọng anh nhỏ dần Nhìn người đàn ông đang khẩn trương như bị bắt nạt Nam Lâu đành phải giải thích một câu Bạn em coi trọng anh ta Anh chỉ cần trả lời câu hỏi Anh ta có bạn gái hay chưa Cần gì vô nghĩa nhiều như vậy Dụ tụ thần thở ra nhẹ nhõm Lúc này anh như mới phát hiện Tống xanh bên cạnh Vội vàng lắc đầu Đó không phải bạn gái của anh họ anh Chương 16 Thì ra không phải tình địch Khuất Diễn Trọng là anh họ của anh Là con trai của cậu anh Sau khi biết nam lâu không có hứng thú Với Khuất Diễn Trọng Dụ tụ thần liền lấy lại bình tĩnh dịu dàng giải thích Tính mạo của dụ Thụ Thần cũng rất tốt Nhưng không phải Mày kiếm mắt sáng như khuất diễn trọng gương mặt mang chút cổ điển Là kiểu đẹp tinh xảo Theo cách nói của Nam Lâu Người con trai này nếu mặc đồ con gái Khẳng định còn đẹp hơn cô ấy Nhưng Tống Xanh lại không cảm thấy dụ Thụ Thần là người đàn ông vô hại Đừng nhìn cách thể hiện như thỏ con đáng thương Trong mắt Nam Lâu của anh ta Tống Xanh dường như thấy được gì đó từ cặp mắt kia Tống Xanh rất thông minh Chỉ là đôi khi giả ngốc mà thôi Cô gặp dụ tụ thần vài lần Nên nhìn ra người này không phải thứ tốt đẹp gì Trong ngoài không đồng nhất Nếu không có bản lĩnh Thì tuổi trẻ sao có thể phát triển công ty tốt như vậy Nghe dụ tụ thần giải thích tống xanh không khỏi điều chỉnh suy nghĩ của mình Vừa rồi cô quá kinh ngạc Dù sao trước đây Cũng chưa từng thấy quất chiến trọng tiếp xúc gần gũi với phụ nữ Càng đừng nói tới chuyện Có người kéo tay anh Quất chiến trọng căn bản là loại người Ngay cả quần áo cũng không muốn lại gần Người phụ nữ được khuất diễn trọng đối đái đặc biệt như vậy, hơn nữa khí chất và diện mạo đều xuất sắc, Tống Xanh đương nhiên cảm thấy hoảng loạn. Gặp người mình thích, cho dù có thông minh, cũng biến thành kẻ ngốc, nếu không ông ba cáo già của cô sao có thể thu phục dưới chân của mẹ. Kéo y quy của mình về, Tống Xanh bắt đầu tự hỏi mỹ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì, chị gái hay em gái của giáo sư khuất, không lẽ là chị họ, em họ? Nam Lâu cũng cùng suy nghĩ, liền nghi hoặc hỏi. Không phải bạn gái Chẳng lẽ là em gái anh ta Dù tụ thần chỉ cười không nói Còn định thừa nước đục thả câu Thì bị khử tay Nam Lâu đánh vào bụng Anh nhăn nho mấy cái Cũng không tức giận Vừa xoa so, vừa nói thẳng Mỹ nhân kia là mợ anh Chính là mẹ của anh họ Mẹ ruột Tống xanh và Nam Lâu Đều bị hai chữ mẹ ruột Làm cho ngây ra Ý niệm đầu tiên xuất hiện Trong đầu bọn họ Chính là Đây không phải sự thật Nhìn dáng vẻ Mỹ nhân kia Không quá 30 tuổi Bà ấy sao có thể sinh ra đứa con trai lớn như giáo sư khuất được dụ tụ thần không chút kinh ngạc Cơ hồ người lần đầu thấy đều có phản ứng như vậy Anh tiếp tục giải thích vợ anh năm nay 47 tuổi Bằng tuổi mẹ anh Cũng không biết bà ấy chăm sóc cơ thể thế nào Một chút dấu hiệu lão hóa cũng không có Chỉ cần đi cùng anh họ Ai ai cũng cảm thấy bà ấy là, là em gái anh ấy Tống xanh bay ra vẻ mặt hâm mộ Nam lâu cũng vậy Hai người nhìn nhau Chủ đề bạn gái hư hư thực thực của khuất diễn trọng lập tức chuyển sang chuyện người phụ nữ này làm cách nào để lưu giữ thanh xuân. Người phụ nữ trẻ ngược như vậy. Đúng là khiến tất cả cô gái trên thế giới hâm mộ. Dù tiểu dai, người mợ này của anh nhất định là rất hạnh phúc bằng không làm sao có thể trẻ trung như vậy. Nam lâu muốn giúp bạn tốt tìm hiểu gia đình của khuất diễn trọng cho nên trực tiếp hỏi. Dù tụ thần thấy cô đặt câu hỏi, đương nhiên có gì nói hết. Không chút dâu diếm Dù sao cũng là người một nhà Mặc kệ hiện tại quan hệ giữa họ Vẫn chưa tính là chính thức Anh làm như vô tình nhìn tống xanh Thầm nghĩ cô gái này không rõ người anh họ Không thích nữ sắc của mình Bọn họ nói không chừng sẽ tạo ra Nửa tình gì đó Càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú Hơn nữa, nam lâu cũng tò mò Thời điểm anh nói ra bí mật không hề cảm thấy khó xử Cậu anh hơn 12 năm trước mất tích Anh họ do một tay mợ nuôi lớn Vì chuyện này khi đó anh họ chỉ ở nhà không ra ngoài Tính tình quái gở vì thế mà thành Hơn 10 tuổi anh họ ra nước ngoài du học Năm 26 về nước Trước đây anh với anh ấy không thân Hiện tại cũng không liên lạc Dù sao vì tính cách và cái thói ưa sạch sẽ đó Thật là không có cách để thân cận Trong ngữ khí của dụ thủ thần rõ ràng Để lộ thái độ khinh thường với người cậu Và sự đồng tình với mợ mình Người bị hại luôn khiến mọi người đồng tình Ngay cả hiện tại khi Nam Lâu và Tống sanh nghe được câu chuyện Hai người cũng bất giác thiên về mẹ con khuất diễn trọng Nương tựa lẫn nhau Cha Nam Nam Lâu trợn hai mắt Dù tụ thần lập tức đưa tay thể bản thân tuyệt đối không coi người cậu kia như thành phần phản động Mặc kể trước đây Bọn họ có diễn tiết mục tình trạng ý thiếp thế nào Tống sanh chỉ cảm thấy có điểm quái dị Chỉ là điểm quái dị này không biết xuất phát từ đâu Có điều sau khi biết bản thân không có tình địch Cô lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều Mặc kệ thèm dãi sắc đẹp của khuất diễn trọng Hay vì cảm nhận được sự cô độc trên người anh Hoặc là vì loại cảm xúc anh mang tới Tông xanh đều bắt đầu xoa tay hàm hè. Cho dù việc này chỉ là một trận sợ bóng gió Nhưng đó cũng là hồi chuông cảnh báo với cô Nói tóm lại Phải xuống tay càng sớm càng tốt Không bằng lần sau lấy cớ nhà tám bị hỏng Rồi qua nhà giáo sư khuất Đúng vậy áo phủ ngoài thay đổi Hẳn là chuyển sang loại đai đeo Tuyệt đối không thể mặc áo ngủ cậu bé bọt biển Hay Unchamantega kia nữa Ngay lúc đang suy xét vấn đề đổi áo ngủ Quân Trân Trọng và Phương Tạ Nguyệt Đã bước vào đại sành của nhà họ Du Một người phụ nữ ngồi bên trong Vừa thấy bọn họ liền đứng dậy chào đón duỗi tay kéo Phương Tạ Nguyệt lại gần Cười nói Chị dâu lâu rồi không gặp chị Khi nào chị rảnh cứ tới đây chơi Đừng ở nhà một mình À xem chị dâu của em này Đúng là càng ngày càng trẻ ra Đầu giống bọn em sắp trở thành mấy bà già rồi Thật là khiến người ta hâm mộ tới chết Người phụ nữ có khuất mặt giống dụ tụ thần nhiệt tình một câu Đó là mẹ của dụ tụ thần Cô hai của khuất diễn trọng khuất như vận Thời điểm nhìn bà Khuất diễn trọng chỉ coi một tiếng cô hai Sau đó im lặng gương mặt bình tĩnh Như mang theo chiếc mặt nạ Không bao giờ thay đổi Khách hứa tới đều tươi cười Chỉ có khuất xin trọng bày ra gương mặt của người chết Nhưng khuất như vận không giận Bà ta quá quen thuộc với đứa cháu trai này Trong lòng chỉ nghĩ Anh tuổi nhỏ mất cha mà chịu đả kích Bản thân biến thành như vậy Chính mình yêu thương anh còn không hết Sao có thể ghét bỏ Bà đưa tay chỉ và đám người trẻ tuổi Đứng cách đó không xa Hòa ái nói diễn trọng à Con cũng đừng bận bịu công việc Nhân dịp em họ kết hôn mà thả lỏng một chút tới chơi cùng bọn trẻ tuổi bên kia, cô hai biết con không thích nói chuyện nên không chọc con nữa. chờ anh gật đầu xoay người rời đi, khuất như vận mới kéo tay phương Tạ nguyệt ngồi xuống sofa. phương tạm nguyệt khí chất ôn hòa, mang vòng tay xanh bích trên tay, trên đầu cài cây châm bằng trầm hương, nét đẹp như từ trong thơ bước ra, giống hệt cô gái giang nam. trong lòng khuất như vận thở dài, bà thật không rõ rứt cuộc con mắt nào của anh trai mình có vấn đề. Người vợ đẹp như vậy và đứa con trai ngoan ngoãn có tiền đồ lại không cần Một mực cùng tiểu tam bỏ trốn nhiều năm Như vận chúc mừng em Dụ tụ thần kết hôn rồi Nói không chừng sang năm em sẽ lên chức bà nội Phương Tạm Nguyệt Dịu rằng trò chuyện Nụ cười trên mặt vô cùng chân thành Thời gian trôi qua thật nhanh Chỉ chớp mắt bọn nhỏ đã tới tuổi kết hôn Khuất như vận cười oán trách con trai nhà mình mấy câu rồi nói Chị dâu diễn trọng 29 rồi Cũng nên kết hôn đi Chị có giúp nó tìm đối tượng chưa Phương tạ Nguyệt lắc đầu Diễn trọng đối với chuyện kết hôn Có chút bài xích Cũng tại người làm cha mẹ như bọn chị Không làm gương tốt cho con Chị không muốn ép buộc Chị hy vọng mỗi ngày nó đều vui vẻ là đủ lắm rồi Chị cũng nên suy nghĩ cho nó Đứa trẻ lớn như vậy Ngay cả bạn gái cũng không có Ngày tháng bình thường không phải sẽ cô đơn sao Chúng ta thân là mẹ còn không phải hy vọng Con trẻ có thể tìm được chi kỷ của mình ư Tuy nói vậy Nhưng khuất như vẫn không muốn tiếp tục chủ đề này Chỉ cần nhắc tới người anh không đàng hoàng kia Bà lại cảm thấy hổ thẹn với chị dâu thiện nương Và đứa cháu trai nhà mình Chị dâu nói thật lòng Chị cứ coi như anh trai vô lương tâm kiêu của em chết đi rồi Thanh sân của chị đã lãng phí tới hiện tại rồi Đừng quật cuồng như thế nữa Dù sao diễn trọng cũng lớn Chị cũng nên tìm người vừa ý cùng mình đi đến hết chặng đường còn lại Đừng chờ anh ấy nữa Mấy năm nay Khuất Như Vận không ngừng khuyên nhủ Nhưng mỗi lần Phương tạ Nguyệt đều chỉ có một phản ứng Bà lắc đầu Không đợi anh ấy Đời này chị cũng không còn ai khác để chờ Khuất Như Vận không phát hiện ý cười trên mặt Phương tạ Nguyệt Đột nhiên trở nên cổ quái Bà chỉ thầm nghĩ Chị dâu mình dịu dàng thâm tình như vậy Anh trai chết tiệt kia sao lại không biết trân trọng Bất đang dĩ thở dài, khuất như bận liền cùng bà nói sang chuyện khác Hoa viên nhà họ rủ rộng lớn sớm đã được trang trí Thảm đỏ đủ loại hoa, khăn trải bàn màu trắng Phục vụ mặc áo bành tu mỉm cười tiếp đãi Còn cả những vị khách ăn mặc sang trọng cũng đã vào chỗ Từ thương gia tới chính trị đều có người tới dự tiệc Thoạt nhìn bọn họ đều trò chuyện rất vui vẻ Gia đình nam lâu kém hơn nhà dụ tụ thần một bậc Nhưng cũng xem như môn đăng hộ đối Hai người vừa xuất hiện Không ít người đều khen bọn họ trai tài gái sắc Trời sinh một đôi Không khí lập tức trở nên náo nhiệt tướng xanh tạm thời gác bỏ tâm tư của mình Một lòng làm tốt công việc phủ dâu Nhìn người bạn thân nhiều năm Cuối cùng phải gả đi Cô nhịn không được mà hốc mắt đỏ ửng Lúc còn nhỏ bọn họ từng nói Sau này sẽ làm phù dâu cho đối phương Hiện tại cô coi như đã thực hiện được lời hứa Câu nói khi đó tựa như mới còn hôm qua Đột nhiên Nam Lâu phải gả ra ngoài Về sau thời gian bọn họ tụ họp chơi đùa Có lẽ sẽ càng ít đi Bên tai vang lên khúc quân hành của hôn lễ Mắt nhìn dụ tụ thần đeo nhẫn cưới cho Nam Lâu Không chỉ người lớn hai nhà vừa khóc vừa cười Mang bộ dáng kích động Chính Tống Xanh cũng mang tâm tình vô cùng phức tạp Nhìn gương mặt sáng lạng của dụ tụ thần kia tươi cười Khi cưới được Nam Lâu Tống Xanh đột nhiên cảm thấy hâm mộ Đương nhiên cô muốn nôi dụ tụ thần xuống đánh một trận Bình ổn lại tâm trạng Rất nhanh đám người lại ầm mỹ trở lại Nam Lâu đứng quay lưng muốn ném hoa Nhóm thư nữ trẻ tuổi liền tiến tới chuẩn bị đón lấy Tống xanh ở ngay hàng đầu Nam Lâu đương nhiên muốn ném cho tống xanh Kết quả cô làm không tốt Ném chúng một người bên cạnh Chú rẻ Người đó là bạn tốt của dụ tụ thần bề ngoài lịch sự văn nhã Chồng cũng không tồi hình như tên Hạ Hồng Vân Mọi người cười vang chúc mừng Hạ Hồng Vân Khiến gương mặt tuấn tú của anh đỏ ửng Tống xanh thừa dịp không ai chú ý Thẻ lưỡi với Nam lâu Nhưng cô thật sự không có ý muốn trách cô ấy Lúc này Tống danh theo bản năng Muốn đi tìm khuất diễn trọng Kết quả vừa xoay người Liền phát hiện Hạ Hồng Vân kia đứng trước mặt Đưa bó hoa tới trước mặt nói Tặng em Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Phần thứ ba của tiểu thuyết trinh thám